Yến Kinh là cách cục bắt long triều bái Thiên hại chiếc tung Nhưng nếu có được vạn long triều bái Thì càng tuyệt Đoàn người bay một đoạn đường Có vài phe ngăn cản Nhưng bị u nhất cản lại hết Khiến vô số tu giả tò mò Rốt cuộc phi chu bay Đến chỗ trung tâm Đó là một thành trì to lớn Chính giữa thành trì là Một mảnh sơn mạch to lớn Xung quanh sơn mạch núi trập trùng Phi chú bay hướng một ngọn trong đó. Âm ầm. Phi chú từ từ ngừng lại. Trên đỉnh núi có mười mấy người đứng, dẫn đầu là người mặc đồ theo mây khói chính là Phụ Mơ Dương. Phụ Mơ Dương cười nói. Diêm xuyên kính cẩn chờ đã lâu. Diêm xuyên cười rằng. Hy vọng ta đến không quá muộn đi. Phụ Mơ Dương cười cười bảo. Tất nhiên là không muộn, còn hơn một năm mới bắt đầu, mời. Diêm xuyên gật đầu. Phụ mơ dương dặn U nhất. U nhất ngư dẫn mấy người khác đi nghỉ đi. U nhất gật đầu nói. Tôn lệnh. Diêm xuyên ra lệnh cho hóa quan Đi đi. Tôn lệnh. Đám u nhất dẫn nhóm hoác quan đi tới chỗ cư ngụ, trên ngọn núi này có rất nhiều cung điện, chỗ ở cứ tùy tiện chọn. Phụ mơ dương đích thân đưa diêm xuyên đi hướng chủ điện. Chủ điện cho lớn, nguyên khí thiên địa cực kỳ đậm dặt bên trên có biển hiệu chữ to mơ dương điện. Phụ mơ dương cười khẽ nói. Mơ dương phong ta gần dơm. Giờ Quy Quy, A, T, có một vị khách quý đến, có lẽ ngươi quen biết. Diêm Xuyên lộ vẻ tò mò. Ồ, Phụ Mơ Dương cười nói. Đang ở trong Mơ Dương điện, cứ thấy liền biết. Diêm Xuyên ngật đầu. U, V, K, w, w, M. Diêm Xuyên đi theo Phụ Mơ Dương bước vào trong đại điện. Trong đại điện bày một bàn cờ. Hình như trước đó có ai đang đánh cờ. Một bên ghế trốn. Bên kia ngồi đúng là người quen thật. Người đứng dậy, mỉm cười nói. Diêm hoàng, hữu lễ. Diêm xuyên cười đáp lễ. Mạnh tử thu. Thì ra là cự Lộc viện chủ. Mạnh tử thu, viện chủ cự Lộc thư viện ngày xưa tiên sinh văn nhược, phụ thân của Mạnh Dung Dung. Mạnh tử thu cười tủm tỉm nói Viện chủ Ha ha kẻ hèn này sớm không còn là viện chủ nữa Hiện tại chỉ là kẻ rảnh rỗi thôi Biết được nam tông thịnh thế nên ta đến xem lễ Diêm hoàng khách sáo quá Đại trăng khai quốc Mạnh tử thu đứt thân xem lễ nên hiểu diêm xuyên trước mắt không phải tầm thường Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 4 chương 5 Minh Lăng Thiên A Tháng sau, Mơ Dương Điện Diêm Xuyên và Mạnh Tử Thu đánh cờ Phụ Mơ Dương pha ấm trà ngồi một bên an nhàng nhìn ván cờ Diêm Xuyên đặt quân cờ đen xuống cười nói Mạnh viện chủ cũng là nhận lời mời mà đến nhỉ Phụ mơ dương ở bên cạnh cười sen lời. Mạnh viện chủ và gia sư từng là hảo hưởng. Vậy nên có được một tấm nam tôn lệnh. Giống như ngươi. Đều thuộc hàng khách quý. Diêm xuyên tò mò hỏi. Nam tôn lệnh. Ta nghe hoác quan nói nam thần châu có một số tôn chủ tôn môn trung đẳng đều đến đây. Họ cũng có nam tôn lệnh ư. Phụ Mơ Dương cười bảo, không phải, họ chỉ là khách quý bình thường, cao nhất là tử lệnh mà thôi. Bình thường phát nam tôn lệnh chỉ có vài cái. Diêm xuyên nhìn Phụ Mơ Dương cười bảo, xem ra cái của ta là ngươi hỗ trợ lấy hả? Phụ Mơ Dương nhấp ngụm trạc cười nói, Ngươi tặng cho Tán Thiên đồng quan là vật rất quan trọng cho đợt này ta chỉ là thuận nước dông thuyền. Gia sư có chút để ý ta bởi vậy không có gì khó. Diêm xuyên cười tủm tỉm bảo. Tông chủ của Nam Tôn, Lý Thương Lan. Đồn rằng các mạch phong thủy một đời chỉ tuyền cho một người, chỉ có một người được đến chân tuyền. Lý Thương Lan có tới 8 đệ tử. Chắc không truyền tin tuế Nam Tôn cho các ngươi. Dù vậy nhưng Phụng Tiên sinh có tạo nghệ phong thủy rất sâu. Hèn chi Lý Thương Lan đặc biệt quan tâm ngươi. Phụng Mơ Dương cười cười không nói gì nhiều. Tại hạ thích nghiên cứu nhiều chút mà thôi. Mạnh tử thu ở một bên cười sen lời. Đâu chỉ như thế. Lý Thương Lan cực kỳ yêu thương Phụng Mơ Dương. Ngày xưa nói chuyện với ta có ý định truyền mạch này cho Phụ Mơ Dương đấy. Phụ Mơ Dương mắt lón hương phấn, nói. Mạnh viện chủ quá khen. Diêm xuyên hỏi. Lần tế phong thủy này rốt cuộc là tế vật gì vậy? Phụ Mơ Dương nhìn mạnh tử thu, mỉm cười nói. Mạnh viện chủ gia sư có nói cho ngươi biết không? Mạnh tử thu nhìn Phụ Mơ Dương. Lại nhìn Diêm Xuyên, phúc chốc hiểu ý của gã. Chắc là Nam Tôn đã dặn là không được lộ chuyện cụ thể. Nhưng Phụng Mơ Dương muốn nói cho Diêm Xuyên biết. Vì vậy muốn mượn miệng Mạnh Tử Thu. Mạnh Tử Thu gật gù bảo. Hoàng tuyền lộ. Diêm Xuyên vẻ mặt hơi kinh ngạc. Hoàng tuyền lộ. Mạnh Tử Thu hiếp sâu cảm tháng nói. Đúng vậy, câu thông hai giới mơ dương, chỉ có phong thủy sư bọn họ mới làm được điều này. Nhưng dù là phong thủy sư liên kết hai giới mơ dương một lần cũng phải trả cái giá cực kỳ khủng khiếp. Rất nhiều phong thủy sư không thể làm được. Lần tế phong thủy này của Nam Tôn là mở ra con đường liên thông đường âm dương, tức là hoàn tuyền lộ. Diêm xuyên nhớ mày, nói... Hoàng tuyền lộ. Liên thông hai giới mơn. Dương. Thế chẳng phải là nếu con đường mở thì người ở Dương Giang có thể đi âm phủ. Mà quỷ vật âm phủ cũng có thể vào Dương gian Phụ mơ Dương gật đầu. Đúng vậy. Diêm xuyên cười nói. Không nói đến thiên hại chịu ân. Chỉ nói nam tôn của ngươi nhờ thế mà lớn mạnh hơn. Vì lực âm dương là phong thủy sư các ngươi giỏi nắm giữ nhất Phụ mơ dương gật đầu không phản bác Diêm xuyên đặt quần cờ xuống tò mò nhìn mạnh tử thu Diêm xuyên hỏi Trong khoảng thời gian này đánh cờ với ngươi ta phát hiện mạnh viện chủ có tâm sự nặng nề Đúng vậy không? Mạnh tử thu cười khổ nói Kỳ lực của Diêm hoàng giỏi quá từ ván cờ có thể nhìn thấu người. Diêm xuyên tò mò hỏi. Vô tình phát hiện mà thôi. Nếu mạnh viện chủ có chuyện khó khăn thì cứ nói ra đi, nếu có thể thì chúng ta sẽ dốc sức giúp ngươi. Phụ mơ dương cũng ngật gù bảo. Đúng vậy. Mạnh viện chủ là bạn tri kỷ của gia sư. Ở Nam Tôn ta có bất cứ chuyện gì thì Nam Tôn sẽ giúp đỡ ngươi. Đa tạo hai vị. Mạnh tử thu lắc đầu, hiển nhiên không muốn chia sẻ. Nếu mạnh tử thu đã không muốn nói thì diêm xuyên, phụ mơ dương không hỏi nhiều, tiếp tục đánh cờ. Đang lúc ba người chơi cờ thì ngoài điện bỗng truyền đến tiếng ồn ào. Ngoài điện vang tiếng gầm rống. Phụ mơ dương. Ngươi đi ra cho ta tiếng gầm sọc thẳng vào trong mơ dương điện Phụ mơ dương ngồi một bên nhứng mày chân mày Phụ mơ dương trầm giọng nói Là Minh Lăng Thiên Mạnh tử thu cười nói Là Minh Lăng Thiên ư Xem ra đó là sư huynh của ngươi Lại là một đệ tử của Lý Thương Lan Phụ mơ dương đứng dậy nói Các ngươi cứ tiếp tục đi, ta ra ngoài xem sao. Diêm Xuyên mỉm cười đặt cờ xuống, nói. Minh Lăng Thiên tới xem ra là định tìm ta. Phụ Mơ Dương giật mình, biết nguyên do, dù sao Diêm Xuyên đến đã 3 tháng, u nhất nói hết mọi chuyện cho gã biết rồi. Diêm Xuyên đứng dậy cùng Phụ Mơ Dương ra khỏi đại điện. Ngoài đại điện đứng hai trận doanh rằng co. U nhất dẫn một đám phong thủy sư Bảo vệ đám hoát quan Tham lan ở phía sau Lạnh lùng nhìn một đám người áo đen đối diện Đám người đối diện mặc đồ đen Hiển nhiên rất thích bộ đồ màu đen của phong thủy sư Đối diện 32 người Có hai tên dẫn đầu Một kẻ trán nhô cao Khuôn mặt uy nghiêm Trong mắt lắm tia sáng sắc bén. Hiển nhiên đó chính là Minh Lăng Thiên. Một người khác là hơn 2 năm trước bị Hoác Quang đánh thê sờ thảm, Minh Luộc. Ánh mắt của Minh Lăng Thiên, Minh Luộc đều nhìn chầm chầm vào Tham Lan ở bên cạnh Hoác Quang. Tham Lan không né tránh, biểu tình giữ tận. Rai! Hình như Tham Lan rớt bài xếp đám người trước mắt. Diêm Xuyên và Phụ Mơ Dương cất bước đi ra Hoàng thượng Sư phụ Mọi người cung kính kêu lên chừa đường cho Diêm Xuyên Phụ Mơ Dương đi đến đằng trước Minh Lăng Thiên dẫn theo nhi tử lạnh lùng nhìn Diêm Xuyên Phụ Mơ Dương lạnh lùng hỏi Minh Lăng Thiên, ngươi đến Mơ Dương phong của ta làm cái gì? Nhìn từ thái độ của Phụ Mơ Dương thì biết quan hệ hai sư huynh đệ này không hòa hợp. Minh Lăng Thiên nheo mắt, nói, Phụ Mơ Dương, những người này là ngươi mời đến. Phụ Mơ Dương lạnh giọng hỏi lại, thế thì sao? Minh Lăng Thiên quát to, bắt hết cho ta, tuân lệnh. Ba người áo đen đứng sau lưng Minh Lăng Thiên nhất chân định nhào hướng đám diêm xuyên, hóa quan. Phụ Mơ Dương hét to, to gan. Ba người áo đen phượng lại. Minh Lăng Thiên lạnh lùng hỏi. Phụ Mơ Dương, ngươi muốn làm cái gì? Ngăn cản hình bộ chấp pháp ư? Hình bộ. Diêm xuyên tòi mò nhìn 30 người đứng sau lưng Minh Lăng Thiên Phụ Mơ Dương mắt lón tia sáng lạnh thản nhiên nói Chấp pháp Pháp cái gì Minh Lăng Thiên ngươi nổi điên cái gì mà đến Mơ Dương phong của ta bắt người Trong ba người hình bộ có một tên tiến lên nói Minh Điện chủ nói những người này đánh đệ tử nam công ta Làm hỏng đại kế của Nam Tôn Cướp đi thành trì Tôn chủ lập nên Còn giết chết người của Nhạc Sơn Thư Viện Là kẻ địch của Nam Tôn ta Chúng ta đến bắt về thẩm tra Phụ Mơ Dương lạnh lùng nói Lời một phía của Minh Lăng Thiên mà ngươi cũng tin 30 người hình bộ tập thể cứng họng Minh Lục kêu lên Phụ Mơ Dương Chính là bọn chúng đánh ta có đệ tử hình bộ làm chứng. Thành chủ Bạch Lan Thành Nhạc Sơn Thư Viện là do họ giết chết còn hủy đi công chủ sách đặt có nhiều người làm chứng. U nhất ngươi nói đi ta nói có phải là sự thật. Nếu ngươi dám nói xạo thì là Phạm Tôn Quy, rất nhiều bác tính Bạch Lan Thành chính mắt thấy các ngươi không chối được đâu. Phụ Mơ Dương trầm giọng nói. Khốn kiếp không lớn không nhỏ Chỗ này có nơi cho ngươi sen mồm sao Minh lục mắt tức giận trừng Phụ Mơ Dương Ngươi Người hình bộ nhìn hướng Phụ Mơ Dương Hỏi Phụng Điện Chủ Người xem Phụng Mơ Dương mỉm cười Thông dông nói Diêm xuyên Mượn nam công lệnh của ngươi dùng chút U V M M Diêm Xuyên đưa ra một khối bài đen nhỏ xíu. Lá bài nhỏ đưa ra, Minh Lăng Thiên liền biến sắc. Phụ Mơ Dương đưa ra Nam Tôn lệnh, nói. Nhìn thấy chưa? Đây là Nam Tôn lệnh. Hệ ai cầm Nam Tôn lệnh là siêu khách quý của Nam Tôn ta, trừ Tôn chủ ra không có ai được quyền chỉ trước. Người hình bộ cầm lấy. Pháp lực dò xét lập tức xác định thật giả ngay. Người hình bộ cung kính trả lại nam tông lệnh, nói. Lúc trước tại hạ đắc tội xin siêu khách quý bao dung cho. Diêm xuyên nhận lấy, gật đầu. Minh Lăng Thiên kinh ngạc thốt lên. Nam tông lệnh. Làm sao có thể? Ngươi là ai? Diêm xuyên thẳng nhiên nói. Đại trăng. Diêm Xuyên Minh Lăng Thiên lập tức nghĩ đến Diêm Xuyên Là ngươi Chính là ngươi may mắn có được Tán Thiên đồng quan Diêm Xuyên cười khể May mắn Ha ha Minh Lục biểu tình khó xem Người cầm nam công lệnh Gã biết mình ăn đòn ổn công rồi Minh Lục không cam lòng nhìn sang Minh Lăng Thiên Ý hỏi Phụ thân, Minh Lăng Thiên mắt chết lón, lại nhìn tham lan ở một bên, hiếp mắt. Minh Lăng Thiên mắt lón, tia sáng lạnh, thản nhiên nói. Nếu đã cầm Nam Tôn lệnh thì là siêu khách quý của Nam Tôn ta. Nhưng dù là khách quý cũng không thể trộm lấy vật của Nam Tôn ta. Diêm xuyên tò mò nhìn Minh Lăng Thiên, hỏi lại. Trộm đồ của Nam Tôn. Cái gì vậy? Minh lăng thiên lạnh lùng nói. Tiểu tử kia là một con của sói bên ngoài bạc lan thành. Trộm đi ý chiếc của tham lan tinh mà tôn chủ đã sắp đặt. Đây là vật của nam tôn ta. Chuyện khác ta có thể bỏ qua nhưng con của sói này nhất định phải giao cho ta. Diêm xuyên mắt lón tia sáng lạnh trầm giọng nói. Nếu trầm không đưa thì sao? Mắt diêm xuyên lạnh văng, không chút nhường bước. Minh Lăng Thiên lạnh lùm quát. Láo sượt. Đây là phong thủy Nam Tôn ta. Không phải đông thần châu của ngươi. Mặc dù ngươi có Nam Tôn lệnh thì ta cũng quyết mang đi con của sói này. Khi nói chuyện Minh Lăng Thiên nhấc chân, bước ra vòng tròn hình la bàn. Vòng tròn lăn cuồn cuộn, mặt đất bỗng nhấp nhuột. Rai, dưới đất bỗng có tiếng rồng ngâm, khí thế quan người Minh Lăng Thiên tăng vọc, lao hướng diêm xuyên. Diêm xuyên ánh mắt lạnh lùng, định ra tay thì phụ mơ dương phản ứng còn nhanh hơn hắn. Rai, dưới chân Phụng mơ dương cũng vang tiếng rồng ngâm. Mặt đất nhô lên. Một luồng sáng vàng hình rồng đụng hướng khí thế của Minh Lăng Thiên. Âm, um. hai khí thế va chạm. Xung quanh giấy lên bão tố thổi quét bốn phương Phụ mơ dương quát Chính người mới là láo sược Minh Lăng Thiên Đây là mơ dương phong của ta Không phải chỗ cho người dương oai Phụ mơ dương Minh Lăng Thiên rằng cho Quanh thân hai người có ánh sáng vàng hình rồng bao phủ Giống như hai con rồng to lớn đối diện Bốn phía cuồng phong phần Phật Khí thế hung ác tàn phá Phúc chốc khiến vô số tu giả tòi mò nhìn lại Mơ Dương Phong Đánh lộn à Sao có thể chứ Đấy là Mơ Dương Phong nhé Ai dám ở Mơ Dương Phong láo quá vậy Sông Long tranh nhau gầm Là cuộc chiến phong thủy Đi thôi đi nhìn xem thử Ừ đi Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 4 chương 6 Lý Thương Hải, P Hông Thủy Nam Tôn, Mơ Dương Phong. Trên Mơ Dương Phong bỗng vang hai tiếng rồng ngâm hung mảnh cùng với tiếng trùng kích âm ẻ, phúc Chúc vang bốn phương trời. Ngoài thành trì cách tu giả ngửa đầu nhìn, xa xa thấy hai cự lông đang rằng co. Vèo, vèo, vèo. Thật nhiều tu gã lao hướng đỉnh núi Mơ Dương Phong. Có người nhận ra kêu lên. Đó là Phụng Mơ Dương. Còn có Minh Lăng Thiên. Đôi sư huynh đệ này sao bỗng đấu với nhau vậy? Còn dẫn đại địa Long mặt đấu nữa chứ? Cái này chỉ Phong Thủy Sư mới làm được đi. Mọi người chép miệng kinh tháng. Phụ Mơ Dương, Minh Lăng Thiên biểu tình hung tận. Ảo ảnh đầu rồng bao phủ hai người cũng đầy hung tợn, gầm rống, hai hoàng lông va vào nhau. Ấm um, ầm um, ầm um. song lông va chạm, phúc chốc giấy lên lúc sấy mạnh mẽ, bão tố tàn phát, động đất rung rinh. Ấm, um. lại là một tiếng vang thật lớn, bọt, phụ mơ dương lùi một bước. Minh Lăng Thiên không nhốt nhích, nhưng mặt đỏ rực, vèo, hai đầu rồng tán đi. Minh Lăng Thiên biểu tình ôm trầm nói. Phụ Mơ Dương, hèn chi sư phụ nói ngươi là thiên tài phong thủy, thuật phong thủy của ngươi đúng là tinh thâm. Phụ Mơ Dương lạnh lùng trường Minh Lăng Thiên. Minh Lăng Thiên lạnh Văn nói. Tiếc rằng thuật phong thủy không đại biểu cho tất cả tu vi của ngươi vẫn là yếu. Hạ hư cảnh. Nếu ngươi giống như ta đạt đến trung hư cảnh thì hôm nay ngươi thu chính là ta. Phụ mơ dương mặt lạnh như tiền nói. Hạ hư cảnh. Trung hư cảnh. Hực, hàng chi sư phụ nói ngươi tu hành lệch đường. Phong thủy sư trước nay chỉ tu phong thủy tu vi là kèm theo mà thôi. Trung hư cảnh. Thế thì sao chứ? Minh Lăng Thiên há mồm định trách mắng. Với vẩn, ngươi. Phụ Mơ Dương gian hai tay vung lên. Âm ẩm. Đằng sau lưng Phụng Mơ Dương bỗng xuất hiện mười đầu rồng to lớn, giống như cái vừa rồi nhưng là một lần tăng tới mười. Mười đầu rồng vây quanh Phụng Mơ Dương cùng rống hướng Minh Lăng Thiên. Rai. Mười con rồng cùng rống thanh âm chấn tầm trời. Tiếng gầm điếc tai mang theo khí thế gầm mười lần lao hướng Minh Lăng Thiên. Bộp bộp. Trước khí thế này Minh Lăng Thiên bất giác thuộc lùi hai bước. Phụ mơ dương lạnh lùng nói. Ta đã nói rồi. Đây là mơ dương phong của ta. Minh Lăng Thiên. Mang theo nhi tử của ngươi cốt đi. Nếu không thì đừng trách ta không niệm sư tình huynh đệ. Minh Lăng Thiên biểu tình lúc xanh lúc trắng, nhìn mười đầu rồng, mắt lón kinh sợ. Dẫn đại địa long mạc, đồng dẫn mười con. Thuộc phong thủy này vượt xa Minh Lăng Thiên. Minh Lăng Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, tốt, tốt, phụ mơ dương, ngươi chờ coi. Vèo, Minh Lăng Thiên vung tay áo định bỏ đi. Trước khi đi Minh Lăng Thiên không cam lòng liếc tham lan, lại lạnh lùng trừng Diêm Xuyên. Đối diện ánh mắt lạnh lùng của mơ tê, Diêm Xuyên không tỏ ra yếu thế, thậm chí khó môi cong lên khinh thường. Nụ cười khẩy kia ở trong mắt Minh Lăng Thiên là nỗi nhục nhã ê chề. Minh lục sốt ruột nói Cha, bây giờ làm sao đây? Tiểu súc sinh đó Đây Mặc dù Minh Lăng Thiên không cam lòng nhưng cũng hiểu thuật phong thủy của mình không bằng Phụ Mơ Dương. Cứ dây dưa tiếp chỉ rước lấy nhuột. Minh Lục vẫn là không cam lòng nói. Nhưng mà... Bỗng có một thanh âm vang lên. Ha ha ha ha! Phụ Mơ Dương mấy năm không gặp thuật phong thủy càng tinh thâm nhỉ. Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy phía xa có 16 bóng áo trắng bay đến. Dẫn đầu là một người khuôn mặt trắng bệt. Cực kỳ nho nhã. Còn toát ra vẻ từ cao nhìn xuống thế nhân. Minh lục biểu tình vui mừng nói. Lão sư, người đã đến. Chợt có người đứng xem giật mình kêu lên. À! Tông chủ của Nam Tông, Lý Thương Lan. Không phải. Hắn không là Lý Thương Lan kiểu hạo nhiên chính khí đó, hắn là viện chủ nhạc Sơn Thư Viện, Lý Thương Hải. Nhạc Sơn Thư Viện, Lý Thương Hải. Tại sao hắn tới đây vậy? Xung quanh vang lên tiếng tò mò không dứt. Đám phụ mơ dương cực kỳ lễ độ nói. Kính chào Thương Hải viện chủ. Viện chủ nhạc sơn thư viện và tôn chủ của Nam Tôn là huynh đệ song sinh. Phụ mơ dương. Minh Lăng Thiên sẽ không thất lễ. Đệ đệ của sư phụ dù không xưng hô trưởng bối thì vẫn phải tỏ ra tôn kính. Lý Thương Hải. Diêm Xuyên nhớ mày nhìn Lý Thương Hải. Lý Thương Hải đến có mục đích gì thì Diêm Xuyên đã đoán ra chắc vẫn là vì tham lan. Họ chú ý tham lan như vậy khiến Diêm Xuyên càng nghiêm túc hơn, nhạc sơn thư viện có tính toán gì vậy? Tại sao để ý tham lan đến thế? 16 người đáp xuống quảng trường đằng trước mơ dương điện, mọi người đứng sau lưng Lý Thương Hải. Lý Thương Hải nhìn hướng đám người. Lý Thương Hải hỏi. Minh Lăng Thiên ta khiến ngươi giúp ta truy tìm vật của nhạc sơn thư viện, có tìm ra chưa? Minh Lăng Thiên cười nói. Thương hải viện chủ tiểu súc sinh trộm ý chí của tham lan tinh của người ở bên kia. Minh Lăng Thiên chỉ hướng tham lan. Rai! Tham lan biểu tình hung tận nhưng bị hoác quan đè lại. Diêm xuyên mắt lón tiên sáng lạnh, nói. Tiểu súc sinh. Minh Lăng Thiên, ngươi đang mắng ai đó? a Minh Lăng Thiên nhếu mày nhìn hướng Diêm Xuyên. Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Thần tử của Đại Trăng ta sao để cho ngươi ô miệt được? Minh Lăng Thiên cười lạnh nói. Ta nói hắn là tiểu súc sinh thì sao chứ? vì giả thú nuôi lớn không khác gì con thú, hắn chính là tiểu súc sinh. Diêm Xuyên nheo mắt. Lạnh Văn nói Hãy nhớ lời ngươi vừa nói Ngươi sẽ hối hận Minh lăng thiên lộ vẻ xem thường Hối hận ư Thần cảnh nho nhỏ Cũng dám uy hiếp lão Lý thương hải không để ý Ân quán giữa Diêm Xuyên Và Minh lăng thiên Nhìn hướng tham lan ở không xa Mắt lý thương hải lón tia sáng Con của sói Ý chí của tham lan tinh Thật là hoàn mỹ Phụ Mơ Dương đúng lúc mở miệng nói Thương Hải viện chủ không biết người đích thân ghé Mơ Dương phong ta có chuyện gì không Lý Thương Hải thu lại tầm mắt cười thân thiết nói Phụ Mơ Dương từ khi gia huynh thu ngươi làm đồ đệ thì ta đã nhìn người một đường lớn lên Phụ Mơ Dương nhớ mày vẫn là gật đầu nói Thương Hải viện chủ giống như là trưởng bối của ta vậy. Lý Thương Hải cười nói. Hôm nay ta đến chỉ là vì lấy lại vật của nhạc sơn thư viện ta. Chắc hiền dân. Dân. Quy. Quy. Ê. E. Tê. Sẽ không khó xử với ta chứ. Phụ mơ dương giật mình, nhíu mày nói. Thương Hải viện chủ muốn thì tất nhiên tại Hạ không dám không đồng ý. Nhưng Diêm Xuyên là khách quý mà gia sư Đức thân dặn. Nếu như Thương Hải viện chủ cưỡng ép thì tại Hạ vì quy củ trong tôm. Không thể không? Lý Thương Hải cười nói. Ha ha ha ha. Hiền dân. Dân. Quy. Quy. Quy. Ê. Ê. Quá lo rồi Sao ta phá hỏng quy củ của Nam Tông Ngươi được Tất nhiên là sẽ không động võ Mọi chuyện đều có đường bàn bạc cả Phụ mơ dương thế mới ngật đầu Lý Thương Hải nhìn hướng Diêm Xuyên Nói Vị này chắc là đông thần châu Đại Trăng Hoàng Triều Diêm Xuyên chứ gì Diêm Xuyên ngật đầu đáp Đúng là ta kính chào thương hải viện chủ Lý thương hải cười nói Một bức tranh vi lệ nữ thần Đấu bại tư mã vân thiên Thối lùi mạo nhật đạo quân Dựng lên đại trăng hoàng triều Diệt đại vũ thiên tôm Những sự kiện đều là hành động vĩ đại Quả nhiên anh hùng suốt thiếu niên Diêm xuyên thản nhiên nói Đã quá khen. Lý Thương Hải vẫn cười nói. Nhưng Diêm Hoàng, người nên biết ý chiếc của Tham Lan Tinh là của nhạc Sơn Thư Viện ta, không biết có thể trả lại được không? Lý Thương Hải ngôn ngữ khách sáo nhưng chỉ thẳng tận gốc. Diêm Xuyên mỉm cười, lắc đầu nói. Thương Hải Viện Chủ nói sao rồi, ý chí của Tham Lan Tinh chính là tinh thụ. Làm sao là của nhạc sơn thư viện ngươi được Sao đầy trời ai dám nói nó là của riêng ai Minh Lăng Thiên lạnh lùng nói Hừ, Diêm Xuyên, ngươi đang cưỡng từ đoạt lý Tiểu súc sinh đó ngươi không giữ được đâu Diêm Xuyên gàng rộng Trẩm lặp lại một lần nữa Hắn là thần tử của đại trăng ta Lý Thương Hải cười nói ha ha ha ha, Diêm Hoàng, nếu không thì vậy đi. Nếu ngươi cũng tu khí vận thì hãy đánh cuộc một trận với nhạc sơn thư viện ta. Nếu thu thì ngươi giao con của sói cho ta. Sao hả? Minh Lăng Thiên kêu là, Thương Hải viện chủ cần gì nói đạo lý với hắn, súc sinh đó vốn chính là của người. Lý Thương Hải lắc đầu, nói, Lăng Thiên, ngươi không nghe ra ý của Diêm Xuyên sao? Minh Lăng Thiên nhớ mày. “A! Lý Thương Hải lắc đầu nói. Ta luôn nói là ý chí của Tham Lan Tinh. Còn Diêm Xuyên thì luôn nói là con của sói. Hai bên vừa tách biệt mà vừa liên hệ. Ý chí của Tham Lan Tinh là của ta. Mà con của sói là của hắn. Hai bên hợp lại thì không tồn tại nhất định thuộc về ai. Minh Lăng Thiên nghe đã hiểu. “A Lý Thương Hải cười hỏi. Diêm Xuyên, ngươi cảm thấy đề nghị của ta thế nào? Diêm Xuyên cười hỏi lại. À! Đánh cuộc. Cược cái gì? Lý Thương Hải là người thông minh ít nhất gã hiểu hai người đang tranh luận là cái gì? Lý Thương Hải cười nói. Cờ, sao hả? Diêm Xuyên hỏi, Cờ, ha ha, nếu ta thắng thì sao? Lý Thương Hải chắc chắn nói, Nếu ngươi thắng thì ta mang tất cả mọi người rời đi, từ nay không truy xét ý chí của tham lan tin nữa. Diêm Xuyên lắc đầu, Diêm Xuyên khinh thường nói, Thương Hải viện chủ, ngài tính hay quá đấy. Tham Lan vốn là thần tử của Đại Trăng ta, dựa vào cái gì lấy làm tiền cược hai bên. Cũng giống như ngươi cược nhạc sơn thư viện, thắng thì tặng nó cho ta, thu thì ta không truy xét nhạc sơn thư viện của ngươi. Ngươi nói, đây mà là cá cược sao? Lý Thương Hải trầm giọng hỏi. Vậy ngươi muốn sao? Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Tham Lan là thần tử đại trăng ta, ta sẽ không dùng thần tử làm tiền cực. Nếu thua ta sẽ lấy ý chí của Tham Lan tin từ người Tham Lan ra đưa cho các ngươi. Nếu ta thắng thì chỉ cần tác trung hư cảnh đại phong thủy sư, Minh Lăng Thiên mười bạc, tai thế nào? Minh Lăng Thiên tức giận mắng. Khốn kiếp, ngươi nói gì đó? Lý Thương Hải nheo mắt, nói. Thiên hạ không chỉ có một con của sói ta không tin không tìm thấy kẻ thứ hai. Nếu Diêm Hoàng đã mở miệng thì cứ làm như vậy đi. Minh Lăng Thiên giật mình kêu lên. Thương Hải viện chủ. Lý Thương Hải nhìn hướng Minh Lăng Thiên, thản nhiên nói. Cho ngươi ước ước rồi. Minh Lăng Thiên nhìn Lý Thương Hải, sắc mặt thay đổi cuối cùng ngật đầu. Ván cược đã định xong nhưng Diêm Xuyên cứ cảm thấy sự việc kỳ lạ. Mới rồi đánh cuộc chỉ là Diêm Xuyên thử thăm dò qua đó hắn phát hiện nhiều chỗ không hợp lý. Tại sao Minh Lăng Thiên nghe lời như vậy? Chỉ là một ý chí tinh thần mà thôi. Lý Thương Lan lại tiếp dẫn tinh thần là được. Đối với Nam Tôn nó không có gì quá quý giá. Làm sao đáng đánh đổi tôn nghiêm của Minh Lăng Thiên Lý Thương Hải là đệ đệ tôn chủ của Nam Tôn Hiện tại cho người cảm giác khép nếp cầu toàn Diêm xuyên bỗng cảm thấy trong phong thủy Nam Tôn Hình như che giấu âm mưu to lớn nào đó Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 4 chương 7 tác mặt X Úm um quanh mơ dương điện vây quanh nhiều tu giả. Đệ tử nội ngoại phong thủy Nam Tôn, thậm chí là Tôn chủ một số Tôn môn trung đẳng đều chứng kiến phán cược Chính giữa quần hùng bày một bàn cờ, Diêm Xuyên ngồi một bên. Đám người phụ mơ dương, hoác quan, tham lan đứng đằng sau hắn. Diêm Xuyên nói, Thương Hải Viện Chủ, mời! Lý Thương Hải chỉ vào Minh Lục bên cạnh mình, nói Ha ha, Diêm Hoàng hiểu lầm rồi, không phải ta cùng Diêm Hoàng đánh cờ mà là học sinh của ta, Minh Lục. Minh Lục tiến lên, vẽ mặt khinh thường. Diêm Xuyên hiếp mắt. Minh Lục Diêm Xuyên lạnh lùng nói Thương Hải viện chủ, ngươi cho rằng Diêm Xuyên ta không đủ tư cách đánh cờ với ngươi ư? Kiểu hai phe tranh phong thế này theo đạo lý nên là đứng đầu bước ra. Nhưng hiện tại Lý Thương Hải chỉ phái một đệ tử. Cái này chẳng phải là ngay mặt mọi người xem thường Diêm Xuyên ư. Minh Lục Chinh Khỉnh nói. Đối phó với ngươi cần gì lão sư ra tay. Một mình ta đủ rồi. Diêm Xuyên cười khẩy nâng. Ngươi ư. Minh Lục kiêu ngạo nói Trừ năm đó thu tư Mã Vân Thiên một ván cờ Minh Lục ta ở Nhạc Sơn Thư viện chưa từng thua ván nào Lão sư chưa bao giờ ra tay Ngươi cũng không có tư cách khiến lão sư ta ra trận Diêm xuyên nhìn Minh Lục bỗng nở nụ cười Hắn nhìn Lý Thương Hải nói Thương Hải viện chủ Ngươi không sợ Minh Lục thua sao Lý Thương Hải tự tin nói Minh Lục được chân truyền của ta không thua được Diêm Xuyên cười nói ha ha ha ngươi không sợ, nhưng ta thì lo lắng Lý Thương Hải nhớ mày hỏi Ngươi lo lắng cái gì? Diêm Xuyên lạnh lùng nói Ta lo có một số người thua mà không chịu nhận cưỡng từ đoạt lý, điên đảo càng khôn Minh Lục hét to Diêm xuyên, ngươi nói cái gì đó? Ngươi nói là chúng ta sẽ chơi xấu hả? Diêm xuyên mặc kệ minh lục, hắn nhìn hướng Lý Thương Hải. Lý Thương Hải khẳng định nói, Ta lấy danh nghĩa nhạc sơn thư viện bảo chứng. Diêm xuyên đứng dậy, nói, Nhạc sơn thư viện, Nó đáng giá bao nhiêu? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lý Thương Hải, nếu ngươi không có thành ý thì thứ cho Diêm Xuyên không phụng bồi. Nhạc Sơn Thư Viện đáng giá bao nhiêu? Lý Thương Hải nét mặt xa sầm. Xung quanh các đệ tử kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên. Lời của Lý Thương Hải chính là bảo đảm, vậy mà Diêm Xuyên cuồng vọng đế tận đây. Không phải Diêm Xuyên cuồng vọng mà vì không muốn vô duyên vô cớ ngậm bồ hòn. Dựa vào cái gì Lý Thương Hải ngươi cao hơn Diêm Xuyên ta một đầu. Dù đổi làm minh lục thì khả năng Diêm Xuyên thắng lớn hơn, nhưng làm đế vương, hắn chưa bao giờ sợ nghênh chiến cường địch. Giờ phút này Diêm Xuyên đại biểu là Đại Trăng Hoàng Triều. Mặc dù phía Nam chưa có danh tiếng gì nhưng một ngày nào đó Đại Trăng sẽ vang vọng thiên hạ. Lý Thương Hải lạnh lùng nói. Diêm Xuyên, ngươi đang sợ thu ư? Diêm Xuyên nói Ta đã bảo rồi, không phải sợ thua mà là lo danh dự nhạc sơn thư viện của ngươi sẽ khiến ta ủng phí thời gian Minh Lăng Thiên quát Khốn kiếp, Diêm Xuyên Diêm Xuyên quát lạnh với Minh Lăng Thiên Hừ, Minh Lăng Thiên, đây là chuyện giữa trẫm với Lý Thương Hải, khi nào thì ngươi được xen vào Lau mặt sạch đi, chờ lát nữa ăn đòn. Minh Lăng Thiên tức giận đến mặt đỏ như trái cà chua. Ngươi! Lý Thương Hải lạnh lùng nhìn diêm xuyên, giờ gã đã nhìn ra hắn khó đối phó. Lúc này quảng trường mơ dương điện tụ tập ngày càng nhiều người. Một cường giả la hét nói. Ta đảm bảo cho Thương Hải viện chủ. Ta cũng đảm bảo cho Thương Hải viện chủ. Trong đám người phút chốt vang lên chính giọng nói Diêm xuyên nhìn sang À! Chính cường giả bước ra Phụ mơ dương nhỏ giọng giải thích: Chính người này là chính tôn chủ tôn môn trung đẳng của Nam Thần Châu Diêm xuyên mỉm cười nói Chính tôn chủ ư Diêm xuyên ta cũng đảm bảo cho thương hải viện chủ thế nào Lý Thương Hải lại không phải loại người Thu rồi quyệt. Mơ Dương Điện lại vang lên thành âm, mọi người nhìn sang, đó là một ông lão áo trắng. Mạnh Tử Thu Lý Thương Hải con ngươi co rút kinh ngạc nhìn Mạnh Tử Thu. Mạnh Tử Thu cười nói Thương Hải viện chủ, hữu lễ. Mặc dù Lý Thương Hải kinh ngạc Mạnh Tử Thu xuất hiện nhưng đè nén nổi kinh ngạc dưới đáy lòng. Lý Thương Hải cười nói Vậy thì đa tạ mạnh viện chủ U, V, K, W, W, M Mạnh tử thu gật đầu rồi nhìn hướng Diêm Xuyên Diêm Xuyên nhìn xung quanh Chính chủ tôn môn trung đẳng Mạnh tử thu Có một đám người bảo chứng thì tình hình đã khác đi Bởi vì tình hình lúc trước Lý Thương Hải phái ra một tiểu bối đối chiến với Diêm Xuyên có ý khinh thường hắn. Hiện tại tập hợp 10 tôn môn bảo chứng. Nâng lên địa vị của hắn. Không còn vẽ coi thường hắn nữa. Cho dù có thì nếu hắn thắng. Mượn đại vị nâng cao ngược lại đè bẹp hình tượng nhạc sơn thư viện. Diêm Xuyên lại ngồi xuống, nói. Nếu các vị đã bảo đảm thì Diêm Xuyên tin tưởng nhạc Sơn Thư Viện một lần, mời. Minh Lục nhìn hướng Lý Thương Hải, gã gật đầu. Minh Lục cũng ngồi xuống. Diêm Xuyên cười dễu. Trừ Tư Mã Vân Thiên ra thì không thất bại. Ngươi có biết Tư Mã Vân Thiên cũng là bại tướng dưới tay trẩm không? Minh Lục kinh thường nói. Hừ. Ngươi thắng hắn chỉ là về mặt thư họa mà thôi. Trận đó đánh cờ là người tên dịch phong. Mà chỉ thành thế hòa với tư mã vân thiên. Diêm xuyên lạnh lùng nhìn Minh Lục nói. Ta còn nhớ lúc ở Bạc Lan Thành thì ngươi định dồn chúng ta vào chỗ chết. Cuối cùng trẩm từ bi tha cho. Không ghét ngươi. Vậy mà ngươi cứ dây dư không ngớp. Minh Lục hừ lạnh, "Hừ, kịch diêm xuyên đặt quân cờ." Minh Lục khinh thường nói, "Thiên nguyên." "Ha ha ha, ngươi vậy mà cũng chơi cờ. Thật là dơ bẩn chữ cờ. Ghê chú bàn cờ vây kẻ nhiều, ô nhưng có 9 điểm nằm dọc hai bên bàn cờ, chín điểm đó được gọi là thiên nguyên." Nước đầu đi thiên nguyên là một bước mạo hiểm. Nếu chơi hay thì hoàn toàn nắm chắc cả bàn cờ. Đè bẹp đối thủ. Nếu chơi dở thì sẽ lung tung không ra cái gì cả. Kiểu gọi 9 năm, 24 vân vân là chỉ những ô vuông để đặt quân cờ. Bạn cứ đăng giải thích này cho độc giả hiểu thêm về cờ vây nhé. Quân thứ nhất đặt ở thiên nguyên Người xung quanh cũng thấy không tốt, mạnh tử thu thậm chí như mày. Chỉ có Lý Thương Hải bỗng nheo mắt, kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên. Lý Thương Hải lẩm bẩm. Cờ đạo của đế Vương Không, chắc là trùng hợp thôi. Cật, cật, cật. Diêm Xuyên đặt cờ rất nhanh, buộc minh lục không thể không nhanh theo. Minh Lục đặt một quân cờ Diêm Xuyên liền theo sát sau đó, không cho lão cơ hội thở dốc. Kịch kịch! Hai người mau chống đặt cờ càng lúc càng nhanh. Diêm Xuyên không có ấn tượng tốt với Minh Lục nên không nương tay. Bàn cờ này sao thấy lung tung quá? Thì đó, Diêm Xuyên không biết đánh cờ thì thôi, Minh Lục không phải gọi là nhạc sơn thư viện chưa thu trận nào ư? Đánh cờ kiểu gì vậy? Hai người đều là chơi cờ dở. Xung quanh vang tiếng sung sao? Chỉ có Mạnh Tử Thu, Lý Thương Hải, một số ít người nhìn thấu. Minh Lục đặt cờ hoàn toàn bị Diêm Xuyên dẫn dắt không cùng đẳng cấp đánh cờ. Nhìn Diêm Xuyên lần lượt đập cờ, hai viện chủ cũng bị giật mình. Mạnh Tử Thu kinh ngạc nói. Sức cờ sắc bén quá Năm đó khiến Dịch Phong đánh cờ với Tư Mã Vân Thiên Không phải vì Diêm Xuyên không giỏi chơi cờ mà là không muốn ư cật, cật. Một canh giờ sau Minh lục mắt đỏ sậm nhìn bàn cờ Toàn thân tâm đều chìm đắm vào Như đang ở trong sa trường Bốn phương tám hướng toàn là kẻ thù ghét tới mình Sao có thể chứ Minh Lục đặt quân cờ xuống, biểu tình càng điên cuồng. Kịch, Diêm Xuyên lại đặt xuống quân cờ. Minh Lục nhìn bàn cờ, lắp bắp nói. Không, không có khả năng, không đúng, các ngươi phản bội ta. Lý Thương Hải cười khổ nói. Minh Lục, ngươi thua rồi, dừng lại đi. Minh Lục nhìn chầm chầm bàn cờ, hét to. Ngươi cầm miệng lại. Ta không thu ta còn chưa có thua. Ngươi cầm miệng lại. Cái này là nói với Lý Thương Hải. Lý Thương Hải nét mặt xa sầm. Minh lăng thiên mắng. Nghiệt tử, sao ngươi dám nói vậy với lão sư? Lý Thương Hải lắc đầu, nói. Kéo Minh lục ra đi, hắn nhập ma rồi. U, V, K, W, W, M. Minh Lăng Thiên gật đầu tiến lên kéo Minh Lục. Âm! Um. Minh Lục dậy khỏi Minh Lăng Thiên, hét to. Đồ khốn kiếp, đừng cản ta. Minh Lăng Thiên cơ mặt cứng ngắt, nhi tử ở trước mặt nhiều người dám mắng lão. Kịch! Minh Lục lại đặt xuống một quân cờ. Minh Lục điên cuồng nói. Hà hà hà, để ta xem ngươi còn có cách gì. Diêm xuyên cầm cờ đen lạnh lùng cười Kịch Một quân cờ Diêm xuyên lần thứ hai đặt ở vị trí 95 Ta Ta A Khốn kiếp Minh lục nhìn bàn cờ Người như phát điên lên Phụt Minh lục nôn ra búng máu Bỗng ngất xỉu Người xung quanh nhìn tình hình Chơi cờ mà khiến đối thủ bị trọng thương Đùa gì vậy Lục nhi Minh Lăng Thiên hốt hoảng ôm lấy Minh Lục. Lý Thương Hải lạnh lùng nhìn Diêm Xuyên, nói Diêm Hoàng, ngươi cố ý khó xử Minh Lục đúng không? Khiến hắn chìm trong vang cờ, nôn ra máu thương thần, phá hỏng hồn phách của hắn. Diêm Xuyên quăng quân cờ trong tay, đứng lên hỏi Không chịu thua Lý Thương Hải mặt trầm xuống Lý Thương Hải lạnh lùng nói Ha ha ha tốt lắm Diêm Xuyên chứ gì Sức cờ giỏi Sức cờ của ngươi mạnh hơn Tư Mã Vân Thiên mấy phần Ở Thiên Thụ Đại Hội Đông Thần Châu Ngươi che giấu sâu như vậy Ý chí của Tham Lan tin Ngươi cứ giữ đi Chúng ta đi Diêm Xuyên lại kêu lên Chậm đã A Đám người lạnh lùng liếc Diêm Xuyên Diêm Xuyên lạnh lùng nói Mười tôn môn bảo chứng cho ngươi không lẽ tự như lúc trước ta đã đoán Thương Hải viện chủ thật tính bỏ trốn A! Lý Thương Hải nheo mắt lạnh lùng trừng Diêm Xuyên Người xung quanh giật mình Nhớ lại ban đầu đánh cuộc trừ không truy Cứ ý chí của tham lan tin ra còn có tác minh lăng thiên mười bạc tai Minh lăng thiên hét to Diêm xuyên Ngươi đừng khinh người quá đáng Diêm xuyên kêu người đứng sau lưng mình Tham Lan qua đây Tôn lệnh Tham Lan đi đến gần Diêm xuyên nói Chính là người này nhiều lần mắng Ngươi tiểu súc sinh chậm đã nói với hắn rồi Từ ngươi tác hắn 10 bạc tay làm trừng phạt Tham Lan cung kính nói Tuân lệnh Nhìn tham lan từng bước một đi đến Biểu tình của Minh Lăng Thiên Cực kỳ khó coi Minh Lăng Thiên cầu cấu nhìn hướng Lý Thương Hải Thương Hải viện chủ Lý Thương Hải mắc chết lón Hình như định bùng phát Nhưng tay siết chặt như là Cố nén điều gì Rồi thì Lý Thương Hải nhẹ Lắc đầu với Minh Lăng Thiên Như là kêu lão đừng giải du làm gì Minh Lăng Thiên không được Lý Thương Hải giúp đỡ, vẻ mặt cực kỳ khó xem. Diêm xuyên trầm giọng nói. Minh Lăng Thiên, đứng thẳng đó, không được nhốt nhích tham lan, phương tay ra. Xung quanh có vô số đôi mắt nhìn chầm chầm, dường như không thể tin. Phong thủy Nam Tôn Đệ nhị đại đệ tử Minh Lăng Thiên Cường giả trung hư cảnh đứng im không nhút nhất để một tiểu tử khí cảnh tác tai. Cái này là sự thật ư. Làm sao có thể? Chát! Tham Lan không chúc khách sáo một bạc tay mạnh tác vào mặt Minh Lăng Thiên, để lại nam dấu tay. Một bàn tay đánh xuống cơ hồ là tác trên mặt mọi người, hình như không ai tin tưởng điều mình trông thấy. Đây chính là Minh Lăng Thiên nha. Phong thủy Nam Tôn, đánh đại phong thủy sư. Hơn nữa còn bị đánh trước mặt nhiều người như vậy. Mắt ta bị hoa sao? Chát! Lại một cú tác, Minh Lăng Thiên nghiến răng hung tợn trường Tham Lan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 4 chương 8 điều khác thường bên dưới mơ mưa, mưa. M. Minh Lăng Thiên giọng điệu lạnh băng nói. Ngươi lại đánh một cái xem. Chát! Tham Lan không chút khách sáo tác tai. Xung quanh đứng một đám cường giả, mắt tròn mắt dẹt tình hình quá quá dị. Minh Lăng Thiên không làm gì hết. Lão chính là đệ tử của Lý Thương Lan nha. Địa vị ngang ngã với tôn chủ tôn môn trung đẳng tu vi càng là cường giả trung hư cảnh. Thế mà bây giờ Minh Lăng Thiên để mặc cho một khí cảnh chát chát chát tác mặt. Cái này không phải bị trói buộc không thể phản kháng mà là có thể nhưng lại không chống cự, mặc kệ bị đánh. Chát! Tham Lan vẫn còn giả tính, mặc kệ ánh mắt giết người của Minh Lăng Thiên tay không nương nhẹ chút nào. Chát! Tham Lan đánh đến tay đỏ rư cơ do đó có thể thấy bàn tay này đánh nặng cỡ nào. Cách không xa Diêm Xuyên biểu tình âm trầm, không hưng phấn mà cảm giác bất an. Phụ Mơ Dương nhớ mày, có chút bớt nhẫn, nhưng cuối cùng gã không nói gì. Chát, tát xong một cái cuối cùng. Minh Lăng Thiên người ruông bần bật, hình như định bùm nổ nhưng cố nén. Lý Thương Hải nhìn Minh Lăng Thiên, vừa lòng gật đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn Diêm Xuyên, nói Nam Tôn Lệnh Hừ, làm mất mặt điện chủ Nam Tôn chính là khiêu khích phong thủy Nam Tôn. Để ta xem ngươi càng rỡ đến bao giờ. Đây, Lý Thương Hải phất tay áo nhất chân đi tuốt đằng trước. Mạnh tử thu bỗng kêu lên. Thương Hải viện chủ. A! Lý Thương Hải phượng lại nhìn Mạnh tử thu. Mạnh tử thu hỏi. Thư ta viết cho ngươi có nhận được không? Lý Thương Hải nhớ mày, hỏi lại. Thư gì? Mạnh Tử Thu trầm giọng hỏi. Ta kêu Lý Thương Lan giao thư cho ngươi. Cự lộc thư viện ta. Bách Thánh từ tiên giới truyền về tin tức liên quan đến bốn thư viện chúng ta. Ta kêu Lý Thương Lan chuyển giao, ngươi nhận được không? Lý Thương Hải con ngươi co rút, mắt lón tiên ngoài ý muốn nhưng gã che giấu rất tốt, mau chóng quay về bình thường. Lý Thương Hải nói, ta có nhận được thư nhưng chưa kịp xem. Mạnh tử thu nhẹ gật đầu, nói, nếu vậy thì ta chờ tin của ngươi. Lý Thương Hải gật đầu, dẫn theo đám người cất bước rời đi. Trước khi đi Minh Lăng Thiên hung tận trường Diêm Xuyên và Phụng Mơ Dương. Trận đối chiến đến đây chấm dứt đám u nhất liên tục tiễn khát. Diêm Xuyên, Phụng Mơ Dương, Mạnh Tử Thu quay trở vào Mơ Dương điện. Diêm Xuyên nhớ mày nói. Mạnh viện chủ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Thu nhìn Diêm Xuyên, lộ vẽ kinh ngạc nói. Diêm Hoàng! Ngươi thật nhanh nhạy đấy. Diêm xuyên châu mày, nói. Mọi chuyện đều tỏ ra không tầm thường, mạnh viện chủ có phải là ngươi biết được việc gì không? Phụ mơ dương gật gù nhìn hướng mạnh tử thu. Mạnh tử thu lắc đầu, nói với Diêm xuyên. Biết chuyện này không tốt lành gì cho các ngươi, hãy tự bảo vệ mình đi. Nói xong mạnh tử thu không chơi cờ nữa. Từ từ đi vào đình viện mình cư ngụ Bỏ lại Diêm Xuyên. Phụ Mơ Dương nhớ mày. Hãy tự bảo vệ mình. Phụ Mơ Dương kiên quyết nói. Diêm Hoàng không cần lo. Đây là phong thủy Nam Tôn của ta. Ta là đệ tử mà sư phụ yêu thương nhất. Có ta ở đây sẽ không ai tổn hại được ngươi đâu. Diêm Xuyên lắc đầu. Phụng tiên sinh. Lời mạnh tử thu nói không phải là vô căn cứ. Ta cũng cảm giác có điều lạ lùm. Đang định nhờ ngươi giúp đỡ. Xin Diêm Hoàng cứ nói. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Hơn một năm tiếp theo ta sẽ ở mơ dương phong. Nên muốn có ngươi cho phép ở quanh mơ dương phong bày một trận pháp để bảo vệ mình. Ồ! Phụ Mơ Dương nhớ mày. Ở nhà mình bày trận pháp. Thế chẳng phải là giao sống chết của gã vào tay Diêm Xuyên ư. Phụ Mơ Dương nhìn Diêm Xuyên, hít một hơi, gật đầu. Dù sao mạng của gã là do Diêm Xuyên cú. Diêm Xuyên gật đầu nói. Đa tạ. Mười này sau trong mơ dương điện. Phụ Mơ Dương biểu tình khó xử nhìn Diêm Xuyên. Diêm xuyên nhớ mày nói Là tôn chủ của nam tôn đích thân ra lệnh Phụ mơ dương mặt nhăn nhó gật đầu Nói Đúng vậy Hôm nay sư phụ triệu tập các đại điện chủ Ngươi cũng biết đó Mặc dù sư phụ ta chỉ có 8 đệ tử Nhưng trong nhị đại đệ tử chỉ riêng 8 người này có đến 200 người Hai trăm nhị đại đệ tử đại hội cực kỳ long trọng. Trên đại điện sư phụ chính miệng kêu ngươi. Nói ngươi gây chuyện Nam Tôn. Phải thu lại Nam Tôn lệnh để răng đe. Sai ta đi tìm ngươi. Diêm xuyên mày nhéo chặt nói. Cũng vì chuyện hôm đó mà Tôn chủ của Nam Tôn tự mình dàn xếp ư. Phụ mơ dương khó xử nói. Ta có cầu tình với sư phụ, nói đó là đánh cuộc chứ không phải ngươi khiêu khích, nhưng mà... Diêm xuyên mỉm cười nói. Nam Tông lệnh này không làm gì, ngươi muốn lấy thì cứ lấy đi. Phụ mơ dương gật đầu. U, V, K, W, W, M. Diêm xuyên nghi hoặc nói. Lần này phong thủy Nam Tông mở hoàng tuyền lộ, có xảy ra chuyện gì khác lạ không? Phụ Mơ Dương đáp Không có À, có một chút là mấy năm trước Sư phụ bổng phát hàng loạt thiệp Mời đến các tôn môn mời đi xem lễ Nam Thần Châu Tôn môn trung đẳng đều có phần Hạ đẳng tôn môn mà cường thịnh thì cũng được mời Các cường giả đều đến xem lễ Ồ, chuyện này cũng bình thường chứ Phụ Mơ Dương lắc đầu nói Không trong phong thủy Nam Tôn ta trước kia khá là điệu thấp. Diêm Xuyên ngật đầu. Được rồi, nếu có việc lớn gì thì nhớ báo cho ta biết một tiếng. Phụ Mơ Dương ngật đầu, hứ. Biết rồi. Nhìn theo Phụ Mơ Dương mang Nam Tôn lệnh rời đi, Diêm Xuyên hiếp sâu, chậm rãi đi tới sân mạnh tử thu. Diêm Xuyên kêu lên. Mạnh viện chủ đã nghỉ chưa? Có thể nói chuyện được không? Nhưng trong sân của Mạnh Tử Thu không có thanh âm nào đáp lại. Diêm Xuyên tò mò bước vào sân của Mạnh Tử Thu. Diêm Xuyên đi một vòng, sân trống rỗng không thấy bóng dáng Mạnh Tử Thu đâu. Hâm! Diêm Xuyên nhớ mày, đi ra khỏi sân. Diêm Xuyên kêu gọi hóa quang. Hóa quang đâu? Dạ, Hoàng thượng! Diêm xuyên nhớ mày nói Trẩm kêu ngươi nhìn chầm chầm sơn mạnh tử thu nhưng người đâu rồi Hoác quan chắc chắn nói Chúng ta luôn nhìn đó chứ Mạnh tử thu chưa từng đi ra Không đi ra Nhưng không thấy mạnh tử thu Diêm xuyên không nghi ngờ hoác quan Nhưng hắn càng tin ánh mắt mình trông thấy Diêm xuyên hỏi Người gám thị mơ dương phong còn ở không? Hoác quan trầm giọng nói. Còn, chúng ta làm bộ không phát hiện, mỗi ngày đều thấy một số người vòng quanh mơ dương phong. Diêm xuyên nói. U, V, K, W, M. Tiếp tục làm bộ như không biết. Tung lệnh. Hoác quan lui xuống, Diêm xuyên nhớ mày suy tư. Mơ Dương Phong bị chú ý. Ngày thứ hai sau hôm tác Minh Lăng Thiên 10 bạc tai thì Diêm Xuyên phát hiện ngay nhưng hắn làm bộ như không biết gì. Chẳng qua không ngừng bày trận. Hôm nay Diêm Xuyên bị lấy đi nam tôn lệnh. Vốn Diêm Xuyên cho rằng chỉ chỉa mục tiêu vào mình. Nhưng Diêm Xuyên phát hiện mạnh tử thu lặng lẽ biến mất. Xem ra giám thị không chỉ có hắn mà còn cả mạnh tử thu nữa. Mạnh tử thu cũng phát hiện có người giám thị nên mới lén rời đi, rồi lén trở về. Giám thị Diêm xuyên không đánh rắn động cỏ, ra lệnh mọi người không được rời khỏi mơ dương phong. Mấy ngày sau, mạnh tử thu có xuất hiện một lần, gã đều làm bộ như không có việc gì, Diêm xuyên cũng không tra hỏi. Phụ Mơ Dương phát hiện quanh Mơ Dương Phong bị giám thị. Cho rằng là Minh Lăng Thiên gây rối viêm xuyên. Gã dạy cho bài học rồi bỏ mặt. Dù sao gã nhìn ra được năng lực bố trận của hắn. Ít nhất đám người kia không thể tổn thương hắn được. Các đệ tử Phụng Mơ Dương mỗi ngày ra vào mang đến nhiều tin tức. Ba tháng sau, một ngày nọ bên trong Mơ Dương điện. U Nhất nói, các cường giả Nam Thần Châu, Đại Tôn Môn đều đến rồi. Trong thành trăm tôn tụ tập, Diêm Xuyên gật đầu nói, U, V, K, -w, w, M. Lúc này Phụ Mơ Dương cất bước tiến vào Đại Điện. Đám U Nhất cung kính kêu lên, Sư Phụ. Phụ Mơ Dương trầm giọng nói, đi xuống đi. Tông lệnh. Mọi người từ từ ngồi xuống. Phụ Mơ Dương ngồi xuống, hít ngụm kạc, biểu tình rối rắm. Diêm xuyên tò mò hỏi: Có chuyện gì vậy? Phụ Mơ Dương cười khổ nói: Chuyện lạ. Ồ, Phụ Mơ Dương giở khóc dở cười nói: Ta từng nói với ngươi rồi chứ. Nam Tôn ta chỉ phát vài khối Nam Tông lệnh mà thôi. Của ngươi đã bị sư phụ thu đi Hôm nay lại có một vị thu hồi Diêm xuyên nhớ mày Hỏi Là ai Phụ mơ dương nói Một khối nam tôn lệnh phát cho đông thần châu của ngươi Đại chiêu thánh điệu Hôm nay đại chiêu thánh điệu Dậu nguyệt đạo quân dẫn theo một đám đệ tử tiến đến Phụ mơ dương nhớ lại sự việc Nói Sư phụ và dậu nguyệt đạo quân một mình nói chuyện một lúc Không biết tại sao cuối cùng hai người tan rã trong không vui Sư phụ còn muốn lấy lại nam công lệnh đưa cho đại chiêu thánh điệu Khiến dậu nguyệt đạo quân phải tay áo rời đi Diêm xuyên biểu tình quá dị nói Sư phụ của ngư chọc dậu nguyệt đạo quân bỏ đi Phải biết rằng Đại Chiêu Thánh Điện là thiên hạ đệ nhất Tôn. Ba đạo quân lần này phái một người tiến đến. Có thể nói là cho Nam Tôn mặc mũi lắm. Vậy mà cuối cùng bị đuổi đi. Phụ Mơ Dương nhớ mày nói. Vốn ta không quá để ý. Nhưng mấy tháng trước ngươi nghi ngờ khiến ta để bụng. Trong khoảng thời gian này Nam Tôn ta đúng là hơi lạ tự như lần này, Đại Chiêu Thánh Điện ở Đông Thần Châu, Tôn Ta ở Nam Thần Châu, Dù ngoài tầm tay với nhưng không đến mức phải kết thù kết oán. Vậy mà, Diêm Xuyên nói, Chuyện lạ thế này có lẽ sẽ còn xảy ra. Tiếp theo ngươi nên chú ý. Còn nữa, Trong tôm nếu có bạn tốt phong thủy sư thì ngươi nên đi giao tiếp nhiều vào. Phụ Mơ Dương gật đầu nói U, V, K, W, -w Phía Bắc Phong Thủy Nam Tôn Trên đỉnh một ngọn núi đứng một đám người mặc đồ hoa lệ Dẫn đầu chính là Dậu Nguyệt Đạo Quân Dậu Nguyệt Đạo Quân biểu tình cực kỳ khó xem Nói Buồn cười Sư Phụ, Lý Thương Lan đã không biết thời thế gì cả Dám thu lại nam công lệnh Nếu đã muốn thu lại thì vì sao năm đó đưa đến Đại chiêu thánh địa ta có một đạo quân đích thân tới mà hắn dám chậm trễ như vậy Các đệ tử ồn ào mắng, dậu nguyệt đạo quân thì dần bình tĩnh lại Không đúng, không thiết hợp Dậu nguyệt đạo quân nheo mắt lẩm bẩm Lý Thương Lan đuổi ta đi nhưng không vũ nhục ta mà chỉ muốn ta rời khỏi Nam Tôn, không tham gia tế phong thủy lần này. Dậu Nguyệt Đạo Quân nhớ mày. Lúc trước mời Đại Chiêu Thánh Địa ta đi xem lễ hiện tại lại không cho ta xem. Chắc chắn phong thủy Nam Tôn xảy ra chuyện gì rồi. Mặc dậu Nguyệt Đạo Quân trầm xuống. Sư Phụ Anh Minh. Dậu Nguyệt Đạo quân mặt âm trầm nói Hừ không để ta xem lễ Ta cố tình muốn xem Ta phải xem coi phong thủy Nam Tôn lần này định làm cái hiểu gì Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 4 chương 9 Diêm xuyên đón với Lý Thương Hải N.A. năm sau trong mơ dương điện Diêm Xuyên uống tách trạc nghe U Nhất báo cáo tình huống bốn phương Nam Tôn. U Nhất cao mày nói. Diêm Hoàng. Ta đi điều tra chỗ ở của Lý Thương Hải. Mỗi ngày sẽ có một số phong thủy sư ra vào. Rất là bí ẩn. Diêm Xuyên hớp ngụm trạc hỏi. Minh Lăng Thiên thì sao? U Nhất nói. Minh Lăng Thiên. Trong khoảng thời gian này cực kỳ yên lặng. Không có vẻ gì đi trả thù còn chính cửa thành bắt đậu cửu tinh liên tiếp mà tôn chủ mở ra trừ Tham Lan bị người đoạt. Các thành trì khác không có gì khác lạ. Diêm xuyên tò mò hỏi. Nếu Lý Thương Hải đã chú ý ý chí của Tham Lan tinh như vậy thì sao không mời Lý Thương Lan đi bố trí lại lần nữa? U nhất phủ định. Không có. Diêm Xuyên hít sâu, nhớ mày nói. Quá bình tĩnh. Tức tinh tức nhìn thì yên tĩnh nhưng Diêm Xuyên cảm giác bên trong dậy sống. Đang lúc Diêm Xuyên nhớ mày thì Phụ Mơ Dương đi vào đại điện. Phụ Mơ Dương biểu tình rối rắm. Diêm Xuyên nhìn Phụ Mơ Dương, hỏi.